À, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh lộc chuyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series kỳ hoa. Chương là câu hỏi này rất hay. Thì báo với anh em là để có những bộ truyện hay như này thì cũng phải bỏ công ra tép đấy. Cho nên là vọng anh em sẽ cố gắng cho mình xin một sub, một like và một chia sẻ nha. Ở phần trước thì là Lâm bất thần đã coi như là uh, tạm thời dừng chân ở trong tường vực tường thành giữa thứ hai và thứ ba của triều huy đại thành ý định là xây dựng học viện vân mộng thế nhưng mà chưa kịp làm gì thì có một đám người tuyển công đã đến nào là tuyển đủ các ngành nghề trong đó có cả bên lầu xanh cũng đến cho nên là à, thiến thiến đã không nhịn được mà ra tay khi mà bọn hắn muốn mua thiến thiến thậm chí là muốn bắt cả lâm bắc thần một tên à, đã bị chặt cụt tay rồi vậy thì chúng ta hãy đến với trường của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra bại rồi Trung quanh vang lên tiếng kinh hô. Ây da, không hay, không dừng lại được. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên thiến thiến thực chiến. Không ngờ rằng kiếm pháp do công tử truyền dạy lại mạnh mẽ đến vậy. Cũng không ngờ đối phương lại là một tên tốt mã rẻ cùi, chịu không nổi một đòn, Không cẩn thận đã giống như gọt củ cải vậy. Chặt đứt cánh tay của đối thủ, trong lòng nàng lập tức lo sợ. Cái gì? Trời, bây giờ thì có rắc rối lớn rồi. Trung quanh vang lên tiếng kinh hô biểu hiện phẫn khích và kích động trên khuôn mặt của tên dâu dê nhất thời ngưng tụ lại, gầy go cái tên phế vật trịnh xá này lại không phải đối thủ của một thiếu nữ sao tiểu tiện nhân, người to gan lắm lại dám đả thương người của túy hoa lâu chúng ta, người to rồi không có ai ở khu vực thành thứ hai, thứ ba có thể bảo vệ được ngươi người, tên dâu dê vừa kinh ngạc vừa tức giận nói, hắn vốn dĩ cũng là lão giang hồ nhìn mặt nói chuyện nhưng lần này, tới lúc này rồi hắn vẫn không khăng không ý thức được Một thiếu nữ có thực lực kinh ngởi như vậy lại chỉ là người hầu. Vậy thì thân phận và địa vị của chủ tử kia không đơn giản đến mức nào chứ. Cũng không trách hắn là bởi vì có nguyên nhân. Một là bởi vì cuộc tuyển dụng ngày hôm nay là ngày thứ hai, người vân mộng đến chủ huy đại thành. Những người có thân phận và địa vị thực sự thì sớm đã tiến vào khu vực thành thứ ba ngày hôm qua. Hai là vân mộng thành chẳng qua chỉ là một tiểu thành hẻo lánh, thì có thể có đại nhân vật gì. Các cuộc tuyển công xưa nay đều là như vậy cũng bởi vì hắn đã quen hoành hành trong khu vực thành thứ ba cho nên mới mất đi tính cảnh giác đáng lẽ phải có lúc này không những là không phát giác ra nguy hiểm ngược lại còn thẹn quá hóa giận mà gào lớn chuẩn bị dùng thế lực để chấn áp người mẹ nó thật ồn ào lâm Bắc thần không kiên nhẫn vẫy tay nói giết trên khuôn mặt xinh xắn thanh tú của thiến thiến, vốn dĩ vẫn còn có chút lo sợ ngay lập tức lóe lên một tia sát khí mãnh liệt căn bản không có chút do dự thân hình lóe lên xuất ra một kiếm ư Tên dâu dê trợn tròn mắt, đôi tay theo bản năng ôm cổ họng, máu từ trong kẽ tay rỉ ra. Ngươi, ta, các ngươi. Hắn không thể nào tin nổi nhìn lâm bắc thần rồi lại nhìn thiến thiến. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ rằng mình sẽ phải chết. Tên dâu dê vô lực ngửa mặt ra sau rồi ngã xuống, phúc, ngã xuống đất cứ như vậy mà tắt thở. Song đầu xà trịnh xá ở bên cạnh trong thế cảnh này kinh hãi đến mức đầu toát mồ hôi lạnh, ngay cả tiếng hét cũng đột ngột ngừng lại hoảng sợ nhìn đôi chủ tớ tuấn tú như nhân vật trong thần tiên này. Nam nhân cường tráng kia cuối cùng cũng ý thức được chuyện không hay lắm. Ngươi, ngươi là ai? Hắn liên tục lùi lại vô cùng kinh hãi mà nói. <cười> câu hỏi này hỏi rất hay. Lâm bức thần hai tay tách ra dọc theo gò má và thái dương, từ từ vuốt ngược lên trên, làm kiểu tóc bối ra sau đầu, bật cười vô cùng cường điệu. Tốt quá rồi. Cuối cùng cũng có người hỏi câu này. Hắn thực sự đã chờ đợi câu hỏi này quá lâu. Nghe rõ đây. Mỹ Nam chính là ta, ta chính là Lâm Bắc Thần Sau khi bày tư thế nói xong Ánh mắt quán nhìn chằm chằm vào song đầu xà trịnh xá Chờ mong được nhìn thấy biểu hiện bàng hoàng hối hận Sùng bái và sụp đổ hiện ra trong mắt đối phương Tuy nhiên Lâm Bắc Thần ư? Trịnh xá vẻ mặt mờ mịt nói Ta chưa từng nghe nói qua Đó là ai Lâm Bắc Thần ngỡ ra Ý gì vậy Cái tên ngu rốt vô chi này Lại có thể chưa từng nghe qua tên ta sao Ngươi đừng có giả vờ Lâm bác thần lạnh lùng nói Ta biết ngươi nhất thời là không dám tin Mình lại có thể khiêu khích một đại nhân vật như ta Ha <cười> ha Ai bảo ngươi có mắt mà không thấy thái sơn chứ Ta ư Trong lòng trịnh xá lại càng hoang mang hơn Trong đầu hắn cẩn thận suy đi nghĩ lại vài lần Nhưng thực sự là không nghĩ ra được Có một đại nhân vật nào có tên như vậy Lâm bác thần có chút phát điên Còn mẹ nó Cái thứ không bằng cả chó nhà ngươi biểu hiện bối rối trên khuôn mặt kia là có ý tứ gì Khục Nhắc một chút Vân mộng thần điện trịnh xá ngỡ ra. Công đận, công điện nghiệm thần, trịnh xá lại ngỡ ra. Cuộc thi giao lưu thiên kiêu hàng đầu cấp tỉnh, trịnh xá vẫn là hỏi chấm. Còn mẹ nhà ngươi, lâm bác thần nhìn thấy tiểu tử này không biết điều như vậy, lập tức thẹn quá hóa giận, giết, lại dám giả vờ không biết ta, tội không thể tha. Thiên tiến, còn xứng sở do đó làm gì, nhanh giết hắn cho ta. tiến tiến không chút do dự xuất thủ, soạt, một đạo huyết tiễn bắn lên bầu trời, trịnh xá đã mang theo sự hoang mang và đầu óc đầy dấu chấm hỏi kết thúc cuộc đời đầy đậu độ, tội ác của mình ngay cả vào khoảnh khắc khi mà ý thức quán tan biến đi hắn vẫn đang tự hỏi bản thân lâm bắc thần rốt cuộc là ai còn lúc này tất cả các đại đội tuyển công ở chung quanh toàn bộ đều sững sờ giết người rồi còn giết người của túy hoa lâu coi rồi xảy ra chuyện lớn rồi người vân mộng sắp gặp tai ương rồi phía sau túy hoa lâu chính là vị quý nhân đó Nhiều nhất không quá thời gian một nén nhang, cuộc trả thù đẫm máu của Túy Hoa Lâu chắc chắn sẽ bùng lên mãnh liệt. Vân Mộng Trại e rằng sắp máu chảy thành sông. Một số người tinh mắt đã nhìn thấy một võ sĩ hắc y của Túy Xuân Lâu đang chạy về phía khu vực thành thứ ba để cầu viện binh. Trong lúc nhất thời, những người tuyển công đến từ khu vực thành thứ ba nhìn chủ tớ Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt tràn đầy đồng cảm và bi thương, giống như nhìn hai người đã chết. Tên ngốc vừa mới đến triều huy đại thành đã gây sự, không phải là chưa từng có... Nhưng tên đó đã từng cậy quyền thế địa vị tung hoành không kiêng nẻ gì cả địa phương. Sau khi đến Triều Huy Đại Thành, đầu óc không sáng suốt, nhất thời không làm rõ thế cục, định vị không rõ ràng, dẫn đến là tỏ vẻ lợi hại. Kết quả không cẩn thận đã khiêu khích phải những người không nên khiêu khích. Thế là kiều ngạo trong vài giây, sau đó trở thành một cái xác trong bãi thà ma hoặc là thịt thối ở dưới cống nước. Còn cặp chủ tớ trước mắt này hiển nhiên chính là như vậy. Lâm Bắc Thần cảm nhận được ánh mắt của mọi người chung quanh, hắn lại càng tức giận hơn. Những người này hình như không biết đại danh lửng lẫy của mình. Ngay cả khi mình đã nói ra tên, còn đưa ra nhiều gợi ý như vậy. Kết quả ai nấy đều không có bất cứ biểu hiện gì mà hắn mong đợi được nhìn thấy. Các người đều chưa từng nghe nói về ta xong Hắn nhịn không được mà hỏi. chung quanh có người cười lạnh, có người cạn lời, có người im lặng. Tốt nhất là người nên lau cổ mình ngay bây giờ đi. Còn có thể giảm bớt đau đớn. Người chịu trách nhiệm tuyển dụng của Phi Nghiêu thần thuẫn đội là anh chàng trông khoảng 25-26 tuổi. Nghe vậy mang theo chút thương cảm cười lạnh nói, Phi, ta lại sợ một cái thanh lâu nhỏ bé như bọn chúng sao? Lâm bất thần tức giận nói, loại chó không chịu mở mắt này ta đã dạy dỗ rất nhiều lời. Đánh chết hắn coi như là nhẹ. Lâm bất thần ta, nói rằng các ngươi thực sự không biết ta sao, chưa từng nghe nói về sự tích khủng khiếp của ta sao. xung quanh vang lên tiếng cười ồ mọi người dùng hành động thực tế để biểu đạt tiếng lòng một cách vô cùng tinh tế phi lâm Bắc thần thẹn quá hóa giận mà mắng chửi một đám nhà quê quê mùa của triều huy thành mọi người nghe thấy những lời này nhất thời giờ khóc giờ cười đây là lần đầu tiên bọn họ bị nạn dân dùng từ ngữ như là nhà quê hay là quê mùa để mà hình dung triều huy đại thành chính là tỉnh lỵ của phong ngữ hành tỉnh là thành thị lớn nhất và phồn hoa nhất của toàn bộ hành tỉnh bọn họ sinh sống ở khu vực thành thứ ba tuy không nói là đại phú đại quý nhưng đã quen với ngàn vạn phong tình sớm đã mở mang tầm mắt, đã thấy được thế giới, kết quả lại có thể bị một anh chàng trong tiểu thành gọi là đồ nhà quê. Não của tên này có vấn đề, ta nghĩ 80% là vậy. Người bình thường ai có thể nói ra lời như vậy chứ, thì ra là một tên não tàn, chả trách. Mọi người chung quanh bàn tán sôi nổi dần dần cảm thấy có lẽ lầm bất thần thực sự là bộ não không được bình thường, nếu không thì sẽ không nói ra lời như vậy và làm ra chuyện như vậy nghe thấy lời bàn tán của đám người này lâm bắc thần tức điên lên bọn họ biết ta là một tên não tàn nhưng lại không biết sự tích khủng khiếp của ta điều này thật kỳ lạ ta đường đường là một thiếu niên đỉnh cao của thời đại mới làm ra biết bao nhiêu chuyện kinh thiền động địa như vậy cũng đã từng làm người phát ngôn của kiếm tri chủ quân miện hạ ngay cả tướng quân hải tộc cũng đã giết chết mấy người kết quả lại vô danh ở triều huy đại thành sau vấn đề nằm ở đâu ta đây là đang ở trạng thái nổi tiếng nổi đình nổi đám lại bị phong sát rồi xong Quay về phải hỏi đám người Vương Hình Dư cho thật rõ ràng mới được. Khoảng thời gian này trong triều huy đại thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn đang suy nghĩ như vậy thì nghe trên bầu trời phía xa, tiếng mũi tên sắc nhọn trói tai viu viu vang lên trong không trung. Sau đó là một đám đồ án pháo hoa huyền văn, hình cánh hoa đủ mọi màu sắc nổ tung trên trời cao, thiêu đốt cả nửa bầu trời hồi lâu không tan. Wow, công tử, đẹp quá kìa. Tiến thiến không quải sáng mắt lên, nhảy cẫng lên mà hoan hô. Lâm bác thần đắc ý cười, thích sao? Không sao, lát nữa về bảo bọn họ phóng thêm mấy cái ngắm cho thỏa thích. Nhưng mà bắn pháo hoa vào buổi tối thì có lẽ càng đẹp hơn. Mọi người ở bên cạnh nghe vậy không phải trợn tròn mắt, đẹp ư. Vậy thì tranh thủ thời gian mà ngắm nhiều hơn một chút đi, lát nữa thì không còn mạng để ngắm đâu. Một lúc sau trong vùng đất hoang vu phía xa bụi bay mù mịt, sau đó liền nhìn thấy một đám người đông nghìn nghịt giống như thủy triều tràn tới. Mấy chục người dẫn đầu cưỡi tật hành thú cường tráng thân mặc giáp đen, ánh mắt sắc bén khí thế hung hãn Phía sau còn có ba bốn chục người cũng mặc giáp đen, giống như các võ sĩ, chạy đi báo tin trước đó. Sau đó lại là một nhóm người mặc y phục bình thường, thoạt nhìn giống như nạn dân và thường dân, cầm đủ các loại vũ khí lộn xộn, vắt chân lên cổ mà chạy theo sau. Người đang ở đâu? bao vây lại, đừng để tên tiểu tập chủng đó chạy mất. Tên ngốc vần mộng không thể tha thứ. Từ đằng xa đã nghe thấy đủ tiếng la hét kêu ngạo và độc đoán. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của những người tuyển công đều thay đổi rõ rệt, lập tức thu dọn gian hàng và trốn ra xa. Sợ mình ở gần Lâm Bắc Thần quá thì lại bị coi như đồng đảng quán thì đúng là phiền phức to. Còn người trong vân mộng trại cũng phát giác ra động tĩnh nhưng bởi vì lý do nào đó mà tạm thời án binh bất động. Ngay sau đó hai người Lâm Bắc Thần đã bị bao vây trùng trùng, chính là tiểu tộc trùng này. Võ sĩ giáp đen bỏ chạy trước đó chỉ vào mặt Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Tên cầm đầu cưỡi trên tật hành thú là một tên béo khoảng 30 tuổi, da mịn, thịt mềm, làn da trắng nõn như là bột mì nhào nặn. Trên con tật hành thú khác ở bên cạnh, một võ sĩ trẻ tuổi bung rủ ra che nắng cho tên béo này. Bắt lấy hắn. Tên béo này dùng khăn lụa lau mổ hôi. Ở trên đầu, không thèm nhìn thẳng Lâm Bắc Thần, rất không kiên nhẫn mà nói. Bốn võ sĩ hấp y bên cạnh hắn có tù vi tương tự như song Đổ Xà, Trịnh Xá lập tức rút kiếm lao lên còn mẹ nó lâm bắc thần chửi mắng một câu còn tưởng rằng sẽ có đại nhân vật gì đó đến đợi cả nửa ngày trời hóa ra là một đàn cá tạp nham lãng phí thời gian của ta thiến thiến đánh thật tàn nhẫn cho ta hắn trực tiếp bật chức năng phát sóng wifi kết nối tín hiệu với thiến thiến oa wow. thiến thiến cảm nhận được một luồng năng lượng quen thuộc truyền vào cơ thể không khỏi đỏ bừng cả mặt thấp giọng rên rỉ soạt tiểu ngân kiếm xuất ra khỏi vỏ kiếm quang lóe lên vài lần bốn kiếm sĩ hấp y lao tới đều lần lượt ngã xuống trước mặt công tử nhà ta ai cho người tư cách để kiêu ngạo thiến thiến nhìn thấy tên mập cầm đầu không khỏi tức điên đôi mắt hạnh mở to thân hình lóe lên một cái tát đã hất văng tên béo trung niên này từ trên tật hành thú xuống đất tên béo té một cái là thất điên bắt đảo hắn dường như còn chưa kịp phản ứng lại là chuyện gì xảy ra vẻ mặt sững sờ mỡ trên mặt phát run một dấu tay tinh xảo hiện lên rõ ràng mở miệng qua một tiếng phun ra một vụ máu bên trong còn kèm theo khuyến mãi ba cái răng mấy chục võ sĩ cưỡi tật hành thú khác ở bên cạnh trong đó gồm có sáu đại võ sư vừa mới kịp phát ra tiếng kinh hô đã bị thiến thiến lao tới như một cơn gió giống như bà nội tát cháu nội mỗi người một bạt tay toàn bộ bị hất văng từ trên tật hành thú xuống tiểu ti nữ rất là thông minh lần này không hề giết người bởi vì công tử nhà mình đã nói là đánh thật tàn nhẫn chứ không phải là giết cho ta cảm nhận được sức mạnh dường như vô tận trảo dâng trong cơ thể Thiến Thiến vô cùng phấn khích, lao vào trong đám đông, tay đấm chân đá túi bụi. Nhất thời trong không khí vang lên những tiếng gào thảm thiết như quỷ khóc sói chu. Trong nháy mắt hơn một trăm tên côn đồ và võ sĩ của túy xuân lâu bao vây lâm bắc thần đã bị một mình Thiến Thiến hạ gục toàn bộ. Người của các đoàn tuyển công lớn vốn dĩ đã xây dựng sẵn tâm lý chuẩn bị chứng kiến thảm cảnh của lâm bắc thần, thì lúc này ai nấy đều chết lặng. Bọn họ nhìn vào mắt Thiến Thiến đâu còn dám có chút bất kính nào? Quả thực như là một nữ ma thú khoác áo da người đây cũng quá là biết đánh rồi phải không đám người túy xuân lâu này là không hề yếu nha một trong số bọn họ còn là đại võ sư đỉnh phong cực kỳ nổi tiếng cách võ đạo tông sư chỉ còn một bước thôi kết quả tất cả mọi người đều nhìn thấy vị đại võ sư đỉnh phong này khi đối mặt với thiến thiến, đến ngay cả kiếm còn chưa kịp rút ra đã bị tát cho méo mặt rơi xuống đất tứ chi co quắp co giật đứng dậy không nổi cho dù là mẹ đánh con trai chẳng qua cũng chỉ đến vậy thôi phải không thiếu nữ này rốt cuộc là thần thánh phương nào Ba ba. Thiếu thiếu gia, những người này quá yếu, không thể chịu đòn, thật là nhàm chán. Thiên Thiến đánh xong vỗ vỗ lòng bàn tay, dáng vẻ như còn chưa thỏa thích. Ha <cười> Tiểu nha đầu ngươi, gần đây có tiến bộ rồi. Dáng vẻ lặng lẽ làm màu này rất là tinh túy, rất có khí phách danh sĩ của thiếu gia ta. Lâm Mặc Thần đưa tay, nắm lấy mặt của Thiên Thiến bóp một cái thật hung hãn, bóp cho khuôn mặt hơi tròn trĩnh của tiểu tỷ nữ hồn nhiên ngây thơ này Giống thành con cá vàng Cánh môi đỏ mọng xinh tươi vành lên Trông vừa dễ thương lại vừa gợi cảm Miệng của một nhóm người chung quanh Nhất thời toàn bộ đều mở thành hình chữ O Cảnh này thậm chí có lực Xung kích thị giác còn lớn hơn So với việc tiến tiến đánh đám người sấp mặt vừa rồi Đây là một con khủng long Bạo chúa cái Lại có thể bị tên tiểu bạch kiếm này khinh bạc như vậy Nhưng tiểu cô nương này còn có vẻ hưởng thụ và thẹn thùng Thật không có thiên lý Đẹp trai thì có thể muốn làm gì thì làm sao tên tiểu bạch kiếm này đã tu mấy kiếp mới có thể có được tỷ nữ có thực lực và sắc đẹp song toàn như vậy chứ không lẽ hắn thực sự là một đại nhân vật sao? lâm mốc thần vẫy tay về phía vân mộng trại đám người cung công và trang bất chu lập tức lao ra sở dĩ vừa rồi bọn họ không động thủ là vì nhìn thấy động tác tay mà thiếu gia âm thầm đưa ra đó là các ngươi ở yên đó ta muốn làm màu đem mấy tên khốn kiếp này vào trong danh trại cho ta để cho bọn chúng làm việc nặng nhọc chỗ nào cần thì phái bọn chúng ra Không làm việc chăm chỉ thì đánh tơi bời cho ta. Đánh chết thì ném ra ngoài cho chó hoàng nó ăn thịt. Cơn giận của Lâm Bắc Thần vẫn còn chưa nguôi. Trang bất chu vừa nghe vậy lập tức vui mừng. Được đấy. Cảm giác như là người thay thế đã đến. Nhớ lúc đầu hắn và một ngàn tân tân vệ đào mỏ ở tiểu Tây Sơn. Phải gọi là vô cùng cay đắng. Đặc biệt là mình không cẩn thận vuốt bông ngựa lại vuốt bố nó vào chim ngựa. Một mình làm tới mấy phần công việc. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy không rét mà run. Hôm nay cuối cùng đã có người nối gót bước chân mình trở thành hàng culi mới, còn mình thì biến hóa nhanh chóng trở thành người giám sát địa vị tăng vọt. Thiếu gia, ngài cứ nhìn đi. Trang Bất Chu vứt ống tay áo nhất thời vô cùng phấn khích mà nói. Bá Lâm Bất Thần cho một bạt tai và gáy hắn mà nói. Đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi ta là Anh Dũng vô địch Đại Nguyên Soái. Vâng, Trang Bất Chu vội vàng sửa lời nói. Tuần Mệnh Anh Dũng vô địch Đại Nguyên Soái trong trái tim của mỗi một mỹ nam đều có một giấc mộng quân thần đặc biệt là đối với loại thiếu niên trẻ tuổi như lâm bắc thần càng hận không thể thống trị hải lục không quân cai quản cả người và thần ma dưới trướng đã có một đội quân tinh nhuệ như là trang bất chu còn không thể cho mình một chức vụ và quân hoàng cuồng huyễn khốc duệ điếu tạc thiên sau anh dũng vô địch đại nguyên soái chính là chức vụ và quân hàm mà lâm bắc thần tạm thời tự phong cho mình trong thổ vị mang theo sự độc đoán trong độc đoán lại mang theo sự kiêu ngạo trong kiêu ngạo mang theo sự cao quý quả thực là hoàn con nhà bà hảo dưới ánh mắt nhìn chân chối nghẹn lời của đám người trong đội tuyển công chỉ thấy một nhóm quân sĩ tinh thần hung hãn như hổ như sói lao ra khỏi vân mộng trại rách nát xách đám người túy xuân lâu như sách đám gà con lôi toàn bộ vào trong trại đậu xanh rau má đồng tử của những người này suýt chút nước thì nổ tung còn có chuyện như vậy nữa sau trong nháy mắt hơn trăm người đã bị người của vân mộng bắt làm tù binh ngay cả cao thủ cấp đại võ sư đỉnh phong kia cũng chỉ vừa mới lấy lại sức lực, toàn thân bộc phát ra huyền khí định vùng vẫy. Kết quả là... Bị sĩ quan cầm đầu. Đúng, chính là sĩ quan chống như một con chó xù, khúm đúng trước mặt tiểu bạch kiếm kia, trực tiếp tát cho một cái ngã lần xuống đất rồi kéo sành sạch vào trong doanh trại. Hắn chỉ khúm đúng với lầm bắc thần thôi. Đối với người khác thì trọng quyền xuất kích, phải không? Đám người của nhóm tuyển công này quả thực đã được thay đổi thế giới quan. Chết tiệt, đây là một đám lưu dân chạy nạn tới sao? Đây căn bản chính là một bảy mánh hổ vượt biên, đặc biệt là những quân sĩ kia, vừa nhìn qua đã biết không phải là binh sĩ bình thường, chắc chắn là đội quân tinh nhuệ trải qua muôn ngàn thử thách. Quân sĩ như vậy không chỉ có một mà là trên trăm người, lại không có xuất hiện trên chiến trường bảo vệ tường thành mà xuất hiện ở Vân Mộng trại, cái nơi mà chim không thèm ị này. Thông tin phía sau suy nghĩ kỹ cực kỳ đáng sợ, nhưng người này cũng dần tỉnh táo lại, không đúng, tiểu bạch kiếm thần kinh này e rằng có lai lịch rất lớn nhưng tại sao lại chưa từng nghe nói về lai lịch của hắn một số người bắt đầu suy tính trong lòng là khi về nhất định phải báo cáo thật rõ ràng cho ông chủ điều tra kỹ càng về nội tình của cái gã tên lâm bắc thần này để tránh không cẩn thận lại chọc phải đại nhân vật lúc này lâm bắc thần cũng nhìn về phía họ lũ quê mùa nhà quê các ngươi đến cả tên ta còn không biết thực sự là chưa từng nhìn thấy thế giới quay về mà nghe ngóng cho thật kỹ anh dũng vô địch đại nguyên soái tức giận hầm hừ liếc nhìn chung quanh một vòng còn nữa tuyển công thì cứ thành thật mà tuyển công, đừng để ta biết có người trộm gian, dùng mánh lới ăn bớt tiền lương hay là ngược đãi công dân, người vân mộng chúng ta không phải dễ bắt nạt đâu. Ai dám bắt nạt người của ta, ta sẽ giết sạch cả nhà hắn. Cũng không đi hỏi thăm thử xem, lâm bắc thần ta rốt cuộc tàn nhẫn đến cỡ nào? giống cái loại như nơi này, lâm bắc thần vừa nói vừa dẫm lên bảng hiệu của túy xuân lâu, hung hãn nói: dám đến doanh trại của ta mua bán người xong, quả thực là tìm chết. Các ngươi quay về nói với thằng ngốc đứng xong túy xuân lâu rằng chuyện này không chơi, bảo hắn trong vòng 3 ngày chuẩn bị 50 vạn tiền vàng đến cửa bồi thường xin lỗi. Nếu không, đợi khi lão tử tìm đến tận cửa, vậy thì không phải là bồi thường thiền mà có thể giải quyết được đâu. Nói xong, nắm lên bàn tay nhỏ bé của thiên thiên, xoay ngước đi vào trong trại. Một nhóm người trong đội tuyển công, ngươi nhìn ta ta lại nhìn ngươi, hoàn toàn chết lặng. Trong mắt một số người lại hiện lên vẻ hưng phấn, có chuyện lớn sắp xảy ra rồi. Đồng thời lúc này phía sau gò đất phía xa, những nạn dân khác đang chăm chú theo dõi cảnh này cảm thấy lạnh cả sống lưng. Sơn ca, chúng ta rút lui đi. Đúng vậy, không thể khiêu khích nổi đâu. Đây là cao thủ. Nhị cầu tử không cứu được thì cứ coi như hắn đã chết. Nhanh quay về thuyết phục nương tử quán tái hôn, sống với một nam nhân khác. Rút, sau này đừng có ai đi khiêu khích người vân mộng nữa. Một đám nạn dân hoảng sợ đến mức nhũn chân ở phía sau gò đất thương lượng một hồi vẫn là cút về làm người mới hoàn toàn dập tắt ý nghĩ cướp giật chính vào thời điểm này ồ oh, sơn ca ngươi nhìn xem đằng kia lại có động tĩnh kìa một nạn dân kinh ngạc chỉ về hướng doanh trại vân mộng chỉ thấy mấy chục người vân mộng mang người ra đứng ở cổng trại cũng bắt đầu dựng gian hàng tuyển công mười mấy lá cờ trực tiếp mở ra phất phơ trong gió bên trên có viết những yêu cầu về cương vị công tác khác nhau khẩn cấp tuyển nhận công nhân xây dựng khẩn trương tuyển nhận những nông dân có kinh nghiệm phong phú tuyển thợ làm việc học việc dược sư tuyển gấp thợ mộc. Ở bên trên được viết rõ ràng bằng chữ lớn các loại tuyển công yêu cầu. Toàn bộ đái ngộ chỉ có bốn từ bao ăn, bao no. Đừng coi thường bốn chữ này. Đối với người ở khu vực thành thứ ba, có lẽ không có sự hấp dẫn. Nhưng đối với nạn dân ở khu vực thành thứ hai mà nói thì chắc chắn là một sự cám dỗ lớn. Sơn ca, bọn họ đang làm cái gì vậy? Đúng vậy, chạy nạn dân ở khu vực thành thứ hai mà cũng tuyển công sao Ồ, Sơn ca, trước đây ngươi không phải từng làm thợ mộc, xây dựng Còn biết một số thiết kế làm vườn sau Có vẻ như người có thể thử xem. Ta chỉ là một nông dân, ngày ngày trồng lương thực. Trước đó người khu vực thành thứ hai tuyển công cũng không thèm liếc nhìn ta một cái. Bây giờ hình như có cơ hội. Người vân mộng cũng tuyển cả nông dân. Không lẽ bọn họ định trồng lương thực trên cái loại đất nhiễm mặn này sao? Bọn họ điên rồi à? Không phải lừa đảo đấy chứ? Không đến mức đó. Hay là chúng ta đi thử xem? Người điên à? Người vân mộng vừa đắc tội tí hoa lâu nghe nói đằng sau túy hơ lâu còn có một đại quý nhân bây giờ gia nhập vào vân mộng trại đại quý nhân đó lại tha cho chúng ta hay sao ngươi nhát gan như vậy thì làm sao được làm chuyện lớn với sơn ca chứ đúng vậy đều đã sắp chết đói con mẹ nó rồi còn quan tâm tới những chuyện khác hay sao ta không quan tâm ta muốn đi đăng ký ba đứa con nhà ta vẫn có một đứa cần phải uống sữa liều thôi đi thử xem một nhóm nạn dân thương lượng một lúc rồi từ phía sau gò đất bước ra trong bộ y sam rách dưới trông giống như mấy tên ăn xin ở bên cái bang vậy đi về phía vân mộng trại lúc này bọn họ còn không ý thức được lấy hết dũng khí bước ra một bước này đã hoàn toàn thay đổi cả cuộc đời của bọn họ mấy chục lưu dân lưu lạc lấy hết cam đảm để đăng ký kinh hồn bạt vía đến báo danh sau một cuộc kiểm tra đơn giản thì nhận được một cái bảng tên huyền văn của nội bộ vân mộng trại bị một vị quân sĩ đảo khoáng dẫn đi mỗi người nhận được một bộ y phục hoàn chỉnh để thay vào đầu tiên ăn vào một viên bắc thần dược hoàn lấp đầy cái bụng đói đang kêu ủng ục lúc này lại đi về phía căn lều sang trọng và xa hoa nơi lâm bắc thần đang ở. toàn bộ quá trình cũng chỉ mất thời gian khoảng một nén nhang. bên ngoài đại trướng đã có một số bậc thầy xây dựng dân dụng của vân mộng thành đang đợi. ha <cười> ha, ta quả nhiên là thiên tài vạn người không có một. trong căn đại trướng vang lên tiếng cười lớn cường điệu của lâm bắc thần. một lúc sau ngô phượng cốc và đường thiên từ bên trong bước ra biểu hiện của hai người rất kỳ lạ trong kinh ngạc mang theo sự hoang mang trong hoang mang lại có một chút vui mừng trong vui mừng là có chút sững sờ và trong sững sờ thì có một chút kiên định nói tóm lại là biểu hiện phức tạp ít nhất từ trên biểu hiện của bọn họ căn bản không thể nói rõ được bọn họ rốt cuộc đã trải qua chuyện gì trong đại chứng công tử mời các ngươi vào thiên thiên từ bên trong bước ra wow lại có một tỷ nữ trẻ trung xinh đẹp như vậy sơn ca và đám dân lưu lạc vừa nhìn thấy nàng lập tức gần như là không thể rời mắt đây cũng quá đẹp rồi đó không thua kém gì so với vị thiếu nữ xinh đẹp đã đánh bại hơn trăm cao thủ võ đạo ngoài danh trại trước đó quả thực chính là nữ thần trốn nhân gian dưới sự dẫn dắt của thiên thiên mấy chục người bước vào đại trướng chỉ thấy lâm bắc thần đang ngồi sau đại án lớn trên bàn có đặt một chồng giấy giày cộm liệu sư phụ đến rồi à những người này đều là học việc mới tuyển xong lâm bắc thần ngẩng đầu lên mỉm cười chào hỏi sau đó bắt đầu cúi đầu viết viết vẽ vẽ múa bút thành văn đồng thời nói các người ngồi xuống cả đi không cần khách ký Thiến, thiến rót trà Ta vẽ xong ngay thôi. Trăm cả thù thiến thiến bưng trả tới vẻ mặt tươi cười, đám người sơn ca lại bị dọa cho run lẩy bẩy. Chỉ cần vừa nhớ tới hình ảnh cô nương này ở bên ngoài, hành hung cao thủ của túy hoa lâu, bọn họ liền không tự chủ được mà bắp chân co rút, có một loại xung động muốn quỳ xuống ngay tại chỗ. Nhưng Liêu Sư Phụ và những người vân mộng khác thì đã quen với điều đó. Đà tạ thiến thiến cô nương, Liêu Sư Phụ cười híp mắt mà nói Năm nay ông ta đã 53 tuổi rồi, là một công nhân lành nghề trong đội xây dựng của vân mộng thành tay nghề cao làm việc tốt có thể nói là nổi tiếng ở bên ngoài trước đây ông ta cũng được coi là gia cảnh khá tốt ở vân mộng thành dưới gối có hai nhi tử sáu cháu nội không tính là một gia đình đại phú đại quý nhưng mà phu từ tử hiếu con cháu đầy đàn cuộc sống của gia đình cũng coi là bình an thoải mái nhưng mà tất cả những điều này cũng theo cuộc xâm lấn của hải tộc mà hoàn toàn bị hủy căn nhà của gia đình bọn họ bị đốt cháy tài sản bị cướp đoạt Trong thời gian mấy tháng phải trốn đông chạy Tây, chứng kiến vô số thảm cảnh. Ông ta đã vô số lần nhìn thấy hàng xóm bị giết, nhìn thấy căn nhà của những người bạn cũ năm xưa bị hủy, nhìn thấy những tòa nhà ông ta xây dựng lúc ban đầu, dưới sự tàn phá của hải tộc đều biến thành đổ nát. Lương thực của gia đình mình cũng ăn hết, không còn hàng tích chữ, cuộc sống ngày càng khó khăn. Vào đầu mùa đông, suýt chút nữa đã chết cóng chết đói và rơi vào tuyệt vọng. Chính vào thời khắc then chốt là Lâm Thiếu Gia đã đứng ra, một làn sóng võ đại chiến Một lần uy hiếp dung giáo chủ Ngăn cơn sóng dữ Không chỉ cho bọn họ ăn no Mà còn dẫn dắt bọn họ bước ra khỏi địa ngục trần gian Chạy đến Triều Huy Đại Thành Một gia đình có 12 người Mới có thể còn sống sót trên thế giới này Ông ta hiện tại không phục vụ ai cả Chỉ phục vụ Lâm Đại Thiếu mà thôi Chỉ cần là làm việc cho Lâm Thiếu ra Cho dù bây giờ có chém đầu ông ta Ông ta cũng không chút oán than Lần này nghe nói Lâm Đại Thiếu muốn xây nhà Lập tức không nói hai lời tập hợp tất cả Các lão làng trong giới hăng hái chạy đến đây giúp sức. Một lát sau, à ha, cuối cùng cũng hoàn thành. Lâm Bắc Thần cầm một sấp bản vẽ lên đưa cho Liêu Sư Phụ và những người khác rồi nói, nhìn thử xem, đây chính là bản vẽ của tòa nhà mới mà ta sắp xây. Trong căn lều sang trọng, đây là lần đầu tiên đám lưu dân Sơn Ca có thể nhìn thấy Lâm Bắc Thần ở khoảng cách gần như vậy, cảm giác trong lòng khác hẳn so với trước. Bọn họ cũng không dám lắm mồm, ôm lo lắng về tương lai sắp tới, Sợ hãi đối với màn biểu diễn thần kinh của Lâm Bắc Thần trước đó, nhìn chăm chú vào cái thứ chữ như gả bới trên trang giấy lớn. Cả nửa ngày, trong căn lều sang trọng, im lặng như tờ. Khung cảnh đám công nhân kinh ngạc, nghẹn họng nhìn chân trối sau khi xem xong bản thiết kế, lập tức kinh ngạc như gặp thiên nhân, liền cúi đầu bái lạy, quy xuống đất mà hét lên rằng bản vẽ này chỉ trên trời mới có, tại sao đại thiếu lại có thể vẽ ra được. Như trong tưởng tượng và mong đợi của Lâm đại thiếu không hề xuất hiện, Sợ nhất là bầu không khí đột nhiên im lặng Trong đại trướng có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi Thế nào? Lâm Bắc Thần có chút trọt dạ nói Không hiểu sao? Hắn đã dựa theo trí nhớ kiếp trước của mình Cải tạo biệt thự và tiểu viện Được thiết kế theo kiểu nông thôn mới Của chủ, ngũ, à, chủ nghĩa xã hội Phát thảo nó theo phương thức Mà người của thế giới này có thể hiểu được đại khái Chắc hẳn là rất đơn giản Cái này không phải vừa nhìn thoáng qua Đã sinh động như thật rồi sao? Thiếu ra, ở đây, à, còn ở đây nữa Có ý gì vậy? một fan não tàn đáng tin như là liêu sư phụ cuối cùng cũng nhịn không được mà hỏi lâm bắc thần lấy tay che chắn tỏ vẻ là thất bại rồi tham gia ý tưởng của mình quá tân tiến những người thiết kế này không hiểu được ôi cuộc sống của một nhà thông thái thực sự là cô đơn như tuyết hắn đành phải kìm nén nỗi thất vọng trong lòng kiên nhẫn giải thích chọn vẹn một canh giờ sau đó khi các sư phụ già với kinh nghiệm phong phú từ trong đại trướng bước ra vẫn còn mơ mơ hồ hồ dáng vẻ như hiểu như không liêu sư phụ đột nhiên hiểu được Ánh mắt và biểu hiện phức tạp đến cực điểm của Ngô Phượng Cúc và Đường Thiên khi bước ra của đại trướng trước đó rốt cuộc là như thế nào. Hai nhóm người chắc hẳn đã phải trải qua một đoàn đả kích tinh thần giống nhau. Liêu sư phụ và những người khác vừa đi vừa thương lượng thảo luận có lẽ là đã hiểu ra được Liêu Lâm Đại Thiếu muốn một căn phòng như thế nào. Nhưng để xây dựng thế là rất khó khăn. Nhưng mà vì Lâm Đại Thiếu đã yêu cầu như vậy, vậy thì cứ theo cách này mà làm. Nếu như cuối cùng xây dựng không được thì đoán chừng Lâm Thiếu cũng sẽ có cách thôi. Còn về phần tại sao Lâm Đại Thiếu lại muốn xây một ngôi nhà như vậy, thì đây không phải là điều mà những người như bọn họ nên hỏi. Có thể dốc sức cho Lâm Thiếu ra đã là một chuyện vô cùng vinh quang. Còn đám người sơn ca thì đầu tới đuôi đều giữ im lặng cả. Một câu cũng không dám sen mồm vào, thành thật đi phía sau Liêu Sư Phụ và những người khác, thỉnh thoảng len lén nhìn môi trường trong vân mộng trại một chút. Rất đơn sơ, quả thực là mới chỉ đặt chân tới. Nhưng trong sự đơn sơ lại thể hiện ra một loại quy hoạch chặt chẽ và có trật tự một số thanh niên cao lớn vạm vỡ vừa nhìn đã biết là cao thủ cảnh giới võ sư đang đào giếng trên mặt đất trong doanh trại đã không còn thiếu nước điều này khiến cho đám người sơn ca rất ngưỡng mộ môi trường của khu vực thành thứ hai là rất hoang vu trước đó để đề phòng hải tộc lợi dụng nguồn nước để tiến công ngay cả sông hộ thành của triều huy đại thành cũng bị lấp đi ngăn cách hoàn toàn với hầu hết các con sông ở phía nam dẫn đến tình trạng thiếu hụt nước ngầm trong quãng thời gian này nguồn nước là vô cùng khan hiếm các trại nạn dân khác Rất khó mà có được một cây giếng Bởi vì người bình thường hoàn toàn không thể đào được tới độ sâu đó Nhưng trong vân mộng trại có rất nhiều cao thủ võ đạo Đối với bọn họ mà nói đào giếng không có khó khăn gì cả Hơn nữa Sơn Ca và những người khác cũng phát hiện ra rằng Những người trong doanh trại này hoàn toàn khác với những nạn dân ở nơi khác Mỗi một người đây trên khuôn mặt đều nở nụ cười từ tận đáy lòng Cho dù y phục bình thường nhưng cũng được bay vá giặt sạch Không hề có một chút nhếch nhác nào Cực khổ nhưng ngược lại là những nụ cười hạnh phúc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 ở đây đã có một trăm binh sĩ của quân đội đào mỏ đang cầm công cụ xây dựng chờ đợi từ lâu tất cả đều nghe theo chỉ dẫn của đám thợ cả sơn ca là thủ lĩnh của nhóm nạn dân mạo hiểm gia nhập vân mộng trại tên thật của hắn là dương đại sơn thân hình cao to vạm vỡ đôn hậu cẩn thận có thể dựa vào giống như một ngọn núi cho nên một số đồng đội luôn đi theo bên cạnh hắn nguyện gọi hắn một tiếng sơn ca bọn họ đều là dân lưu lạc đến từ ngân diễm thành dương đại sơn biết sơ về huyền khí trời sinh thần lực vốn dĩ có thể có được một công việc nào đó để tiến vào khu vực thành thứ ba. Nhưng để chăm sóc cho hơn một ngàn đồng hương của Ngân Diễm Thành đã cùng nhau đi đến Triều Huy, hắn vẫn luôn ở lại cái vùng đất hoang vu này. Hắn không có nói quá nhiều lời vô nghĩa, rất tôn trọng Liêu Sư Phụ và những người khác làm việc cả ngày chăm chỉ. Tới buổi tối thì tiền công đã được quyết toán, bọn họ nhận được hai viên bắc thần dược hoàn. Còn sự trả thù của Túy Xuân Lâu như trong tưởng tượng không hề tới. Trời tối dần, Sơn ca, Dương Đại Sơn và những người khác trên đường trở về. Lão Bát, chiều nay có người làm gì vậy?" Dương Đại Sơn hỏi. Nạn dân được gọi là Lão Bát kia tuổi khoảng 25-26, là một nông dân có thâm niên ở Ngân Diễm Thành. Tổ tiên tám đời đều làm nghề này, nghe vậy liền đáp. Buổi chiều ta theo nông dân của người Vân Mộng, cùng nhau mở mang nông điển, khai khẩn 100 mẫu lúa mạch trên vùng đất bị nhiễm kiềm. Trồng lúa mạch bây giờ sao? Đúng vậy, hiện tại đã là cuối đông, cho dù có trồng lúa mạch thì cũng không còn kịp nữa. Hơn nữa ở đất nhiễm mặn, cho dù thời tiết thích hợp thì cũng không thể trồng ra được lúa mạch non. Căn bản chính là lãng phí thời gian, hạt giống gieo xuống toàn bộ đều uổng phí cả rồi. Mấy đồng bọn khác nghe thế thì đều rất kinh ngạc. Lầm đại thiếu kia không phải thực sự là một tên não tản đấy chứ. Lão thất nói thêm, chiều nay ta được phân nhiệm vụ đi đào dược điền cùng với một người tên là An Mộ Hy. Một ngày cũng đào cả trăm mẫu, nhưng mà ai ai cũng biết, trên đất nhiễm mặn ngay cả lúa mạch cũng không trồng ra được huống hồ là dược liệu điều kiện sinh trưởng lại càng khắc nghiệt hơn lão tứ còn ngươi thì xong hôm nay ngươi làm gì ta ở, ta cả ngày đều vận chuyển đất vàng đào giếng ra nghe nói là muốn dùng để nung gạch chuyện này cũng rất kỳ quái mọi người ngươi một lời ta một câu mà bàn tán đúng rồi các ngươi nói bắc thần dược hoàn mà người vân mộng cho chúng ta có thể nào có độc không ăn một viên thì no bụng cả một ngày một đêm Có thể nào có vấn đề gì không? Có người đột nhiên nói. Sơn ca Dương Đại Sơn liền nói. Chắc là không có vấn đề gì đâu. Ngươi không nhìn thấy sao? Khi những người vận mộng kia nói về Bắc Thần Dược Hoàn vẻ mặt rất tự hào, bản thân bọn họ cũng đã ăn rất nhiều. Chuyện này cũng là thật quá thần kỳ rồi. Ăn một viên thuốc mà một ngày một đêm không đói, quả thực là thần vật. Nếu như chuyện ra ngoài e rằng các quý nhân trong khu vực thành thứ ba đều đỏ mắt. Chỉ là không biết chi phí để bảo chế thuốc này có cao hay không? chắc chắn là không cao nếu không bản thân người Vân Mộng cũng không thể ăn nổi giữa tiếng bàn tán sôi nổi của nhóm người đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện võ ngựa ẩm mỹ đưa mắt nhìn lên biểu hiện của mấy người nhất thời thay đổi rõ rệt lập tức tìm một gò đất khuất trốn xuống thì thấy cách đó một ngàn mét một đội quân giáp trụ màu đen phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm lao nhanh về phía Vân Mộng trại ít nhất là có năm trăm người khác với đám người ô hợp lúc ban ngày đây là một đội quân tinh nhuệ thực sự mặc dù không dương cờ hiệu đồng thời phiên hiệu trên người cũng bị xé mất nhưng ngay cả những dân lưu lạc như bọn họ cũng có thể nhìn ra được đây chắc hẳn là một đội quân tinh nhuệ nào đó trong triều huy quân nhìn từ xa sát ký đằng đằng khiến người ta sợ hãi gay rồi nhất định là sự trả thù của túy xuân lâu nghe nói những người đứng sau chống lưng cho túy xuân lâu chính là một đại tướng tay nắm thực quyền trong triều huy vệ Dưới chướng nắm giữ chiến lực vạn người ở nguy sơn bộ phái ra một nửa tiểu đoàn năm trăm người cũng là lẽ đương nhiên thôi Nhưng tự ý điều động quân đội để đối phó với người mình như vậy là làm trái quy định. Ngươi thì biết cái sắm gì. Quy củ đều là để khống chế đám dân chúng thấp hèn như chúng ta. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, có cần tranh thủ thời gian đi báo tin cho đám người lâm đại thiếu hay không? Tìm chết à? Chúng ta bộ chạy nhanh hơn tật hành thú sao? Ôi, vân mộng chạy sắp kết thúc rồi. Hay là chúng ta nhanh chóng quay về doanh trại của chúng ta? Mọi người đều có chút sợ hãi. Mặc dù buổi chiều đã làm việc ở mân mộng trại rất lâu đối đãi cũng không tồi nhưng trong tình huống như vậy chắc chắn không thể nào cùng đi vào chỗ chết với người vân mộng dương đại sơn hít sâu một hơi xa xăm nói chờ một chút nữa đi chúng ta ở đây xem tình huống thế nào một nhóm người nhìn vào bắc thần dược hoàn ở trong tay rồi lại nhìn về phía vân mộng trại phía xa xa không kìm được đồng loạt thở dài một hơi nếu như vân mộng trại không đắc tội với đại nhân vật của khu vực thành thứ ba vậy thì đó sẽ là một nơi làm việc rất tốt làm nửa ngày ngoài việc ăn no còn có thể nhận được hai viên bắc thần dược hoàn Mang chúng về trộn vào trong nước để người trong nhà uống hết, chắc chắn có thể chống cơn đói trong một thời gian dài. Đây đúng là một công việc tốt để sống qua ngày. Nhưng mà bây giờ, ôi, muốn trách thì trách lầm đại thiếu kia cái não, có lỗ, cứ nhất định phải đắc tội với túy xuân lâu. Một nhóm người phía sau gò đất mỏi mắt mong chờ, diệt độ, vào đêm đông giảm xuống rất nhanh. Rất nhanh sau đó cả nhóm người đều thấy mình sắp lạnh cóng rồi. Hay là chúng ta về đi thôi, chắc chắn là vân mộng trại sắp kết thúc. Ủa, hả? lão bát nói được nửa chừng đột nhiên ngẩn người ra hắn chỉ vào màn đêm xa xăm mà nói mau nhìn xem đó là cái gì mọi người dõi mắt nhìn theo chỉ thấy một con tật hành thú từ hướng vân mộng chạy phi nhanh tới kỵ sĩ trên lưng chính là binh sĩ của quân đội không có phiên hiệu khí thế vừa hừng hực mà tới kia nhưng cảnh tượng hoàn toàn khác với kiểu là áo giáp nghiêm nghị khí thế hùng hãn trước đó kỵ sĩ lúc này y phục trên người đều bị lột sạch chỉ mặc mỗi cái quần cộc cho dù là trong bóng đêm cũng có thể thấy một vệt trắng bệch vẻ hoảng sợ đang liều mạng vỗ vào tật thành thú dưới hông giống như đang tháo chạy thoát thân thỉnh thoảng còn nhìn lại phía sau phút chốc kỵ sĩ đã vụt qua biến mất trong bản đêm xa xăm đám người Dương Đạo Sơn và Lão mắt à lão Bát đưa mắt nhìn nhau tất cả bọn họ đều nhìn ra được vẻ khó tin trong mắt của đối phương ok như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này à, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ cảm ơn mọi người